Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 361 tình thế nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz. Thấy lâm hiên yên lặng không nói thì lão giả cầm đầu kia cũng không. Dám quấy giày, chắp tay đứng một bên. Vậy các ngươi tại sao lại tiến hành kiểm tra thân phận của tu sĩ? Chẳng lẽ trong nhân loại chúng ta lại có gian tế vượt vật lẫn vào lâm? Hiên biết rõ nhưng vẫn hỏi kỳ thật theo suy nghĩ của hắn thì thất. Tuyệt thiên này nên ẩm tích không nên nhanh như vậy liền bại lộ. Nếu về sau mới xuất hiện thì cơ hội lại càng tăng thêm. tiền bối có điều không biết bên trong nhân loại chúng ta quả thật. Xuất hiện bại hoại. Thất tuyệt thiên lại âm thầm nguyện trung thành. Với vài vị rụt đế. Lão giả thở dài, nghiến sang nghiến lời nói. Cái gì Lâm Hiên thầm nghĩ quả nhiên như thế? Nhưng trên mặt là bộ. dáng vô cùng kinh ngạc thất tuyệt phiên lại dám làm ra chuyện như. Vậy sao? Đúng vậy biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai có thể ngờ. Được thương minh lớn nhất của châu chúng ta lại là tổ chức gián điệp do. Tử vật thành lập. Một khắc trước khi lệ dụng phát đồng tấn công thì. Thất tuyệt thiên liền phái ra một lượng lớn nhân thủ muốn phá hư cấm. Chế xung quanh rượu la thành Bọn họ có thể đắc thủ không lâm hiên ra vẻ vô cùng quan tâm hỏi Phải biết rằng tuy tu sĩ thường trú trong rượu la thành nhiều hơn vạn Người nhưng thực lực so với âm hồn tốc vẫn còn kém xa Nói trắng ra Là những người ở đây trông chừng rượu vật chỉ là một đội quân nhỏ mà Thôi đương nhiên cũng không phải hoàn toàn tự coi nhẹ thực lực của mình Ngoại trừ chủ thành ra thì bốn phía rượu la thành còn có bảy tám tòa Về thành dĩ nhiên cũng không phải tầm thường Hơn nữa ở đó còn có cấm chế lời hại trận pháp này vạn năm nay không Ngừng được củng cố làm mới Lệ rượu trong âm hồn tốc muốn công thành Thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng Không có Lão giả lắc lắc đầu lộ ra biểu tình may mắn thất tuyệt Thiên mặc dù là gián điệp do lệ rượu cài vào nhưng cao tầng bên trong truyền thừa gần vạn năm không phải mỗi người đều nguyện ý làm nô lệ cho ruyền vật hai bên coi như đát lộ mặt chính thức đánh nhau hiện giờ đại chiến giữa nhân loại và lệ ruyền đã có mật báo của chúng ta các trưởng lão lập tức phái tu sĩ tinh nhuệ tiến đến bảo hộ trận pháp cấm chế kẻ phản bội thất tuyệt thiên vì thế không thể phá hoại trận pháp Cho nên lập tức chạy thoát ra ngoài cùng hội họp với lệ dưỡng. Chúng ta kiểm tra thân phận tu sĩ chính là sợ gian tế của thất tuyệt. Thiên trà trộn vào. Thì ra là thế. Lâm Hiên nhíu mày cười khổ không thôi. Tuy rằng hắn. Đã đoán được việc lệ dưỡng nằm gai nếm mật. Khẳng định sẽ chiến một trận. Với nhân loại nhưng thật không ngờ sự việc lại xảy ra nhanh như vậy. Thật sự đã giấy lên một hồi chém giết. Chính ma đại chiến đã khiến cho máu chảy thành sông Tựa vật lại chặn Ngang một bước tiến vào Xem ra một hồi hảo kiếp ở châu đất là việc không cách nào tránh khỏi Lâm Hiên thở dài Sau khi hỏi thêm lão giả vài câu thì hướng về phường Thì đi tới Lúc mới đến thì phường thì tuy rằng cũng xem như náo nhiệt Nhưng so Với hiện tại thì đúng là không đáng nhắc tới Số lượng tu sĩ bên trong Hiện tại không chỉ nhiều hơn gấp 10 lần Việc này cũng không có gì kỳ quái Hiện giờ vượt vật trong âm hồn cốc Đã sốc toàn bộ lực lượng tấn công mạnh mẽ vào cứ điểm của nhân loại Căn cứ vào tin tức truyền tới thì tuy rằng tạm thời trì hoán Nhưng đã có vài tòa vệ thành rơi vào trong tay lệ vượt Bên trong vô luận là phàm nhân hay tu sĩ đều không ai sống sót cả tòa Thành bị huyết tẩy chính thức biến thành tu la vượt vực, vực ma nhân thủ ở dựa la thành không đủ cũng không thể phát động phản. Công mà chỉ có thể dựa vào vài tòa cấm chế đại trận trì hoãn thế công của đối phương. Đồng thời trong thành cũng đã phái người đưa tin tới các môn phái. Chính ma cầu viện. Chẳng qua hiện giờ u Châu vốn loạn cho dù chính. Đạo và ma đạo lấy đại cuộc làm trọng tạm thời ngưng chiến. Nhưng nếu muốn đến trợ giúp cũng không phải ngày một ngày hai là đến được. Hơn nữa bốn phía rượu la thành đã bị đại quân âm hồn vây quanh. Hay nói. Cách khác thì đường vào thành đã tạm thời bị chặt đứt. Ngoại trừ số đông âm hồn vây quanh cứ điểm quan trọng này thì còn có. Hơn một ngàn lễ đang ở khắp nơi giết những người ngoài thành. Các tu sĩ bất đắc dĩ đành phải lui khỏi thập vạn đại sơn cuối cùng. Đều tụ tập tại nơi này. Đã biết được thông tin thì Lâm Hiên cũng không cần hỏi thêm. Mặc dù. Không thể nói rằng các tu sĩ hoàng sợ không chịu nổi một ngày, nhưng... Phần lớn trên mặt họ đều khắc sâu sự sầu muộn. Hơn nữa mặc kệ đối. Phương đã biết tin hay chưa thì vẫn trao đổi tin tức với nhau. Lấy, thần thức cường đại của Lâm Hiên thì chỉ cần hơi lưu ý sẽ không khó. Nghe được tin tức có ích với mình. Lúc này Lâm Hiên một bên đi từ từ, một bên tính toán bản thân tiếp. Theo sẽ làm cái gì... Từ La Thành đã không trở về được, nơi đó có những âm hồn cường đại. Vây quanh, cho dù mình có phương pháp ẩn nấp thần diệu thì xông vào. Cũng rất nguy hiểm. Huống chi dựa theo phỏng đoán của Lâm Hiên thì tuy rằng cấm chế ở Duyệt. La Thành rất mạnh nhưng chỉ sợ vẫn rất khó ngăn cản tấn công của Duyệt. Hồn, không sớm thì Muộn Thành cũng sẽ bị công phá, đi vào không khác. Nào tự tìm đường chết, việc ngu ngốc như vậy Lâm Hiên tự nhiên sẽ... Không làm. Không biết có thể hay không phá được vòng vây của lệ vừa mà trở về. Linh Dược Sơn. Đáng tiếc hy vọng này rất nhanh liền tan biến. Nếu như có thể đi thì các tu sĩ khác sao lại ngây ngốc lưu lại đây. Tất cả những điểm có thể rời đi đều có trọng binh lệ vừa canh gác. Phân tích tất cả tin tức này một lần, Lâm Hiên cũng không nghĩ ra được. Kế sách thoát thân nào hay cả rơi vào đường cùng đành phải tiếp tục. Lưu lại trong này yên lặng theo dõi kỳ biến. Đương nhiên Lâm Hiên cũng sẽ không chờ đợi một cách mù quáng ít nhất. Cũng phải chuẩn bị phòng ngừa thật chu đáo. Vì thế Lâm Hiên bắt đầu thường xuyên vé thăm các dược điếm ở phường. thị hắn chuẩn bị luyện chế kim sang hoàn ẩm linh đan để chữa thương. Hoặc là một ít linh đan có tác dụng hỗ trợ. So sánh với những đan dược tăng cường tu vi thì những đan dược này ở. Tu chân giới rất bình thường, chẳng qua thời điểm đánh nhau ác liệt. Nếu dùng tốt thì cũng có thể cứu được một mạng. Lâm Hiên tự nhiên phải. Chuẩn bị thật kỹ. Những dược liệu này không khó tìm, rất nhanh hắn đã tìm được khoảng 7-8 phần. Chỉ còn thiếu 2-3 loại nên Lâm Hiên hướng đến dược. Điểm lớn nhất mà đi tới. Hồng Lăng Thảo, tử hâm hòa thiên diệp lam Tiền bối xin đời một. Ván bối đi lấy ngay. Một tu sĩ bộ dáng mập mạp cuối đầu khom. Lưng biểu tình cung chính nói. Hiện giờ tình thế nguy cấp tiền đồ còn. Chưa biết sẽ ra sao nên hắn cũng không có tâm tình buôn bán. Chẳng qua. Gặp một đại tu sĩ ghét đan kỳ nên hắn vẫn phải miễn cưỡng giữ vững tinh. Thần tiếp đón nồng hậu. Không lâu sau tu sĩ kia đã đem dược liệu tới. Lâm Hiên dùng thần thức đảo qua thấy đúng là thứ mình cần tìm thì cất vào túi chứa vật. Sau khi thanh toán đủ tinh thạch, đang muốn rời đi thì điểm chủ kia đột nhiên do dự xin hỏi tiền bối, ngài phải chăng rất am hiểu luyện đan thuật? Lâm Hiên những mày lạnh lùng nhìn hắn cũng không nói gì. Tiền bối không cần hiểu lầm, vãn bối chính là vì thấy ngài mua dược, liệu mà phỏng đoán loại nguyên liệu vừa mới mua có thể luyện chế kim sang hoàn. Có lẽ không bao lâu nữa lệ vực sẽ tấn công nơi này mà loại. Linh đan đó có thể chỉ liệu thương thế hiện giờ đúng là rất hiếm. tiền bối nếu an hiểu.